Cả đông thoải mái đi dạo chiến đường, đã lâu hoắn không nhảnh nhã đi dạo như vậy. Từ đây đi đến khách sạn Garden chắc cũng chỉ mất nửa tiếng. Khách sạn Garden là do tập đoàn quản lý khách sạn cao cấp của Pháp thành lập. Đây là một khách sạn rất sang trọng, mới được thành lập ở Andô chưa đầy nửa năm. Quy mô khách sạn không quá lớn, có lẽ do tập đoàn Pháp kia thí điểm ở trong nội địa Trung Quốc. Khách sạn nằm trên đường Thiên Vương, vừa lúc sát bưới khu trung tâm thương mại là một khách sạn 4 sao khá nổi tiếng. Mấy hôm trước trời khá âm u, đến hôm nay trời đã bắt đầu có ánh nắng. Ánh nắng làm cho Ando được tắm trong những tia sáng vàng rực rỡ. Các cô gái không ngại e ngại, không khí vẫn còn lạnh mà mặc các bộ đồ mùa xuân, mang thêm không khí tươi mới cho thành phố Ando. Cả đồng nhét tay vào túi, từ từ đi trên đường. Ở Ninh Lăng rất yên tĩnh Giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy, nhưng cả đồng tin rằng chuyện ở khách sạn Hoa Lâm nhất định sớm muộn Xe truyền khắp tai các nhân vật lớn, chẳng qua bây giờ một là kỳ nghỉ tít hay là mọi người thấy đương sự không có phải đứng gì, khó tránh mọi người đều thấy kỳ lạ. ít nhất cả đồng đang nhận được điện thoại hỏi thăm tình hình của tương bửn hoa, trương thiên phóng cùng vua liên hương. bọn họ đều nặng nhẹ phê bình cách làm của cao đồng. đương nhiên phê bình là việc tốt, ít nhất trương binh bọn họ quan tâm tới cao đồng. mà cao đồng cũng có thể cảm nhận được bọn họ cũng không hài lòng với cách làm của cục công an thị xã. khi toàn bộ thị xã nhìn lằng đàng vặt lên áo túa đầu tư, anh làm như vậy dù vì nguyên nhân gì cũng không thể chấp nhận được một chiếc xe năm không năm màu xám không một dấu hiệu đột nhiên dừng lại ở bên cạnh hắn. cao đông cao đông quay đầu nhìn kỹ thì thấy cô bà tiền thành niên mặc áo phục đang xô xô tai gọi hắn. long bưu là ông à? hà hà tôi thấy tư thế đi đường khá giống ông không thay đổi một chút nào cả. lên xe là một thanh niên cao to cười phá lên nói. mẹ nó chứ tám năm rồi mà không thay đổi gì cả. lên xe đi chậm như đùa như ông thì bao giờ mới có thể tới nơi chứ? Oh, không phải anh mười giờ ba mươi sao? Bây giờ còn hai phút nữa, cũng không quá xa. Có nhớ luyện tập chân cũng tốt mà. Cả đồng không hề thèm khí mở cửa lên xe. Hàng ghế thứ hai cũng có một bạn học của hắn. Ngày xưa ba tiền này đã thân với nhau, ngồi ở vị trí tay lái phụ là Điền Đông. Ông đúng là có thời gian dành rỗng gì? Học lớp nên mọi người đều ước gì đến sớm một chút để gặp bạn học cũ. Ông đi hai đôi. Không ngờ còn có thời gian mà đi bộ tới. Không phải nói ông thi vào trường cảnh sát sao? Sao không thấy đi xe cảnh sát đến chỗ quay phong? Lòng bầu nhìn cao đông rồi khởi động xe. Xe cảnh sát có thể tùy tiện để ai đi cũng được sao? Phải là người có sao và là lãnh đạo mới có thể đi? Điền đồng ngồi ghế trên cười ha hả. Ông cho đằng ai cũng như ông ư? có thể tùy tiện dùng xe của cơ quan sao? Đúng thế, bây giờ cục công an quan rất nghiêm ngặt. Không phải ai cũng có thể lái xe ra ngoài mà chạy. Tên ngồi cùng hai dưới với Cát Đông, tay trắng nói hùa theo. "Đó là chuyện mấy năm trước rồi, tôi đã không còn làm cảnh sát nữa." Cát Đông cũng chẳng buồn giải thích với y, giọng qua mấy tên này đúng là đã vẻ khoe khoang. Chẳng qua ở độ tuổi này có thể lái xe của cơ quan ra cũng không hề dễ dàng gì, ít nhất cũng có chút chức tước trong cơ quan. Ba tên này hồi còn đi học đều có thành tích bình thường, đương nhiên giỏi hơn Cát Đông nhiều. Hình như thằng Long Biêu thi vào một trường đại học bình thường ở tỉnh ngoài. Điên Đông và Tề Trắng thì một thi vào học viện công nghiệp Ando, một tên thi vào trường sư phạm Ando. Chẳng qua Yamada nhà có quan hệ nên không đi dạy. Oh, ông không làm cảnh sát, từ chức sao? Ba người có chút giật mình. Thời này nghề cảnh sát vẫn còn ăn uống được nhiều, cho dù là phân suy huyền cũng có sức hấp dẫn. Cao Đồng không ngờ nói hắn không làm, trừ khi đi kinh doanh. Nhưng thời bữa này kinh doanh cũng không dễ dàng gì, không chừng còn lỗ nặng. Không, tôi sau khi điều đao khỏi cơ quan công an lên đi lêu lỏng khắp nơi, đi vào đơn vị rồi. Ôi, một lời không nói hết, không nói nữa. Cả đồng nửa đùa nửa thật mà nói. Cả đồng không quá thân với mấy tên bạn học này, chính xác mà nói còn có chút mâu thuẫn với tên Long Bưu này. Chẳng qua là vì bạn cùng lớp nên không đánh nhau, chỉ là cãi nhau một chút mà thôi. Dù sao cũng đã 8 năm trôi qua Nên chuyện không thoải mái đó sớm bay đi Bộ dạng của cao đông lúc này Làm ba người kia than thở và cho rằng Hắn lúc này cũng không quá tốt Nếu mình hỏi thêm thì hơi quá đáng Vì thế ba người không hỏi nữa Khi xe của Long Biêu dừng trước cửa khách sạn Garden Thì thấy trong bãi đỗ xe Có một chiếc khá trói mắt Ồ oh, Audi GS300 Nhập khẩu nguyên chiếc quá đẹp ha ha Biển A màu đen Có phải là xe của bạn trai Mỹ Á không Điện đồng cũng có chút thương vấn đi quanh chiếc xe mà nói. Không biết có phải không nữa, dù sao nghe nói, có một tên làm nhân viên quản lý của công ty đầu tư Nhật Bản tại Thượng Hải đang theo đuổi Mỹ Á, lương một năm trên trăm ngàn mà Mỹ Á vẫn không thèm để ý. Tế Trắng rất âm mộ mà nói, thời này lương một năm trên trăm ngàn, tương đương một tháng mười ngàn là khái niệm gì chứ? Đó chính là thu nhập một năm có thể mua được một chiếc xe ô tô. Đó là do Mỹ Á người ta kiêu kỳ Hoa hậu cấp 3 Giang Cẩu không phải tuy tiền ai cũng có thể tán tỉnh được mà, các quan thịt thiên nga chỉ có đám người không biết tự lượng sức mới làm ra được. Cao Đông, ông nói có đúng không? Lăng Bưu cười hi hi, hỏi lại đại ân ý, chẳng qua ý thấy Cao Đông trông rất bình tĩnh, liền thầm nghĩ rằng thằng này đúng là giỏi giữ bình tĩnh. Lúc ấy tốt nghiệp còn muốn theo đuổi Khâu Linh, cũng không biết đó là đổ nước tiểu vào mình. Kẻ như Cao Đông mà muốn tán tỉnh Khâu Linh Khâu Linh, nếu muốn Cao Đông, Cao Đông có thể nuôi nổi không? Đúng thế, Khấu Linh và mỹ Á đều là sự tự hào của cấp ba sang khẩu chúng ta Con cóc bình thường sao có thể ăn được thịt thiên nga? Cao Đồng rất bình tĩnh mà nói. Chẳng qua Long Bưu, ông nói thịt thiên nga không cho cóc ăn thì cho ai ăn. Con cóc không ăn được là vì nó không to gan, không tàn nhẫn. Chỉ cần da mặt dày một chút, miệng lớn một chút, trên người có thêm vài thứ dọa cho thiên nga, ngất đi là có thể ăn được. Lời nói của Cao Đồng làm cho mấy tên kia trợn mắt há mồm. Ba người lòng biểu nhìn nhau rồi cười phát lên Cào đồng Ông đúng là thú vị Từ đâu mà học được cách nói quái lạ như vậy chứ Vậy theo ông nói thì thịt thiên nga đúng là Chỉ có thể cho cóc ăn sao Ờ tôi thấy như vậy đó Ông cảm thấy chuyện trai tài gái sắc Hợp với nhau thì có mấy khi xuất hiện Bình thường đều nói là hoa nhài cầm bãi phân châu Vì sao Vì có phân châu thì mới có dinh dưỡng Mới có thể cung cấp thứ mà hoa nhài muốn Còn bình thường chỉ có nước thì có gì chứ Vài ngày là hoa héo mà Cả đồng đối đồ đáp làm cho đám long bưu há hốc mồm long bưu, tôi thấy mấy người chúng ta chính là phân châu đủ tiêu chuẩn. Bề ngoài bình thường, nhưng dinh dưỡng không phải đầy đủ sao? Chỉ cần có hoa nhài cắm lên người chúng ta thì đảm bảo không héo đủ. Mười năm sau vẫn còn tốt. Được rồi, cao đông. Ông muốn làm phân châu thì cứ làm. Chúng tôi không theo. Hoa nhài có một mắt mới cắm trên phân châu. Phân châu bình thường chỉ có thể vứt vào VWC mà thôi. Tề tráng khinh thường nói. Bốn người chiều chọc nhau và đi vào khách sạn. Thằng máy lên thẳng tầng bốn. Ở đây là một phòng hội nghị nhỏ đủ cung cấp cho 20 đến 50 người tham gia. Xem ra đã được người đứng đã tổ chức bao hết. cao đông không có quen khách sạn Garden Ando này. Chẳng qua theo hoàn thấy. Phòng hội nghị nhỏ này cũng không đẻ. Cũng không biết vị nào nhiều tiền bao hết để họp lớp vậy. Hội trường được bố trí thành ba tầng. chính giữa đặt hai tấm bảng. Một viết tên Trân Bình Tài. Một viết tên Tiêu Chi Viễn. Bộ trí bản như thế này khá giống như khi đi học Mấy bản xung quanh được vây quanh Mọi người đang hương phấn ngồi nói chuyện về biến hóa mấy năm qua của mình chân Bình Tài vốn là giáo viên chủ nhiệm lớp 2 khóa 88 Sau đó được đề bản sang trường số 9 thành phố Ando Nghe nói bây giờ lên làm phó hiệu trưởng Trường số 9 thành phố Ando là một trường cấp 3 chuẩn quốc gia có lịch sử lâu dài Có thể lên làm phó hiệu trưởng cũng đã nói rõ bản lĩnh của người này Trong ấn tượng của Cao Đông thì trần Bình Tài này đúng là thầy giáo giỏi chuyên môn, y dạy môn ngữ văn, khi dạy thường đứa đa nhiều dẫn chứng, cách ăn nói giỏi hơn nữa người này khá giỏi việc quan sát, nói cách khác cũng giỏi việc quan hệ với lãnh đạo, vì thế có thể bò lên vị trí kia là rất bình thường, đương nhiên học sinh bình thường không thể lọt vào mắt trần Bình Tài. Về phần tiêu tri viên kia thì Cao Đông đương nhiên biết người này là loại gì, đây là lớp trưởng, thành tích mặc dù kém khâu linh và mỹ á, nhưng coi như đứng top của lớp. Ý thi được vào trường đại học Nam Kinh Cũng không biết người này bây giờ đang làm gì Chẳng qua có thể đặt một tấm biển ngang hàng Với chân bình tài Thì có lẽ không chỉ dựa vào mỗi chức lớp trưởng mà thôi Cao đồng nhìn thông qua Thế cả lớp có hơn 61 học sinh Thì có hơn 30 người tới Qua đó có thể thấy lời kêu gọi của hai cô kia Rất là tốt Chẳng qua hắn thấy nữ sinh thứ nhiều hơn Không biết mấy cô này có phải là muốn xem Hai người khấu linh Mỹ á đã tàn tạ Hay là muốn so sánh với hai cô này Đám bạn đọc chia làm mấy vòng tròn, một vòng tròn là rất lớn, mười mấy cô nữ sinh tứ đại đều xếp vào vòng tròn này. Chẳng qua vòng tròn này lại mơ hồ phân thành hai vòng tròn như ẩn như hiện. Mặc dù rất gần nhau, nhưng ai cũng biết hai vòng tròn này đại biểu cái gì. Hai nữ hoàng nước sông không phạm được giếng, mặc dù bề ngoài vẫn cười nói nhưng do đó mấy năm trước vẫn còn tích lũy nên hình thành vòng tròn, lúc này lại lấy hoàn cảnh sống để so với sự thành công của mình. Đám đàn đông thì là xuất hiện mấy vòng tròn tán loạn Không có ai làm chủ được Hoàn toàn là đám bạn đọc thi vào được trường tốt hay xấu Sau khi tốt nghiệp Liên lạc nhiều hay ít mà thành lập 4 năm vòng tròn Mỗi bên chiếm một góc Làm căn cứ, nói chuyện Ánh mắt thi toàn nhìn về vòng tròn của các bạn nữ Hy vọng có thể dùng lời nói Hoặc là vùng tay môi chân Để được các bạn nữ xin chú ý Cả đồng có chút buồn cười 8 năm trôi qua thật nhanh 8 năm đó hắn gần như không quay lại với đám bạn bè mới Ngoài lúc học trường cảnh sát viết một hai bức thư cho bạn thân một chút ra gửi vài bức bưu thiếp thì về sau gần như không hề liên lạc có lẽ lần bị từ chối khi tốt nghiệp làm bắn vô thức muốn quên đi cuộc sống kia. Mà bây giờ thời gian như quay ngược lại tự tuy hiện lên trong đầu hắn điều này làm Cao Đông không khỏi thầm than thở. Đám lòng biểu đau rời đi đợt nhành hòa vào một vòng tròn cùng hai tên bạn học khác mà Cao Đông lại thoải mái ngồi trong một góc vuốt vuốt mặt làm châu hắn dần trở lại bình tĩnh. Hắn lặng lặng, ngồi trong góc quan sát tất cả. Có người chú ý tới hắn, càng có nhiều người đang đắm chìm trong việc gặp bạn học. Hắn rất thích cảm giác đứng bên quan sát thế này. Mọi người đều đang si mê muốn tỏ vẻ mình thành công như thế nào. Đám bàn nọc lúc cười, lúc nói, lúc cố ý nói lớn một chút để hấp dẫn các cô nữ sinh. Điều này làm Cao Đông muốn cười phá lên. Cao Đông? Đột nhiên có người vỗ mạnh vào vai hắn, làm Cao Đông tỉnh táo lại. Trong cả lớp Người hay làm hắn giật mình chỉ có Phùng Khải Minh. Thằng thanh niên đào kính này vỗ vai hắn đang rất hứng phấn. Sao ông lại ngủ một mình ở đây? Vì sâu ông cũng chỉ có một mình. Cao Đông vui mừng ra mặt, nếu như nói cấp ba người thân thiết nhất với hắn thì chỉ có Phùng Minh Khải này mà thôi. Hai người mặc dù không cùng ngủ một phòng nhưng tính cách kiên quyết có chút bướng bỉnh của Phùng Minh Khải lại hợp với tính cách của Cao Đông. Phùng Minh Khải cũng là người ở Giang khẩu. Đầu tư đại học nghe nói y thi vào trường sư phạm kiểm năm, sau đó phân công đến đâu thì không rõ, nghe nói là không về tỉnh An Nguyên, sau này không có tin tức gì. Bây giờ gặp được Phùng Minh Khải làm cao đông đích bụi, đúng là không uổng công đến đây, coi như liên lạc được với một người cần liên lạc. Ha ha, Cao đông, xem ra chúng ta cũng giống nhau, nói chuyện với bọn họ, tôi không muốn mình đến ngay bọn họ khoe khoang. Phùng Minh Khải không thèm để ý mà nói, người ta đều là thành công. Đợi của ai giống như hai chúng ta Không ai thích chào hỏi Ồ Vậy anh phụ trách tiếp đón gì Dù ai chúng ta không có gì đáng kể Thì cũng sao có thể để như vậy chứ Cả đồng nhìn xung quanh đồ kéo Phùng Bến Khải ngồi xuống Hắn rất hưng phấn mà nói Mặc kệ bọn nó, Tôi vốn không muốn tới mà Hà hà Gặp ông coi như tôi đến đây không uổng. Nói mau Mấy năm nay ông chạy đi đâu Không có tin tức của ông Làm tôi thấy thiếu thiếu Còn cho rằng ông bị ám sát rồi chứ Ôi Nếu có người tới ám sát đó là vinh quang vô hạn của tôi Chỉ tiếc không có sát thủ nào co trọng nhân vật như tôi Phùng Minh Khải bị môi và sờ sờ gì đó trong cặp mà nói Tôi còn có thể đi đâu chứ Sau khi tốt nghiệp đại học Bên giang khẩu không có chỉ tiêu Nên tôi ở lại Kiềm Nam Vẫn tới dạy học ở một trường tại huyện Tu Văn 3 năm Năm ngoái mới được điều tới phòng giáo dục làm việc Ồ phòng giáo dục huyện ư Cả đồng nhíu mày Huyện Tu Văn thuộc thành phố Kiềm Dương phải không Ờ tôi cũng muốn lên thành phố Nhưng mà quan hệ lại không có Nghe nói anh cũng không có chỉ tiêu nên mới vậy Phùng Minh Cảnh nhếch miệng cười Huyện tuôn văn thuộc Kiềm Dương Nhưng cách lộ thành Kiềm Dương hơn 40km ngồi xe vải mất hơn tiếng mới tới Phùng Minh Cảnh lấy ra Một gói thuốc lá vẫn chưa bọc giấy bóng Là thuốc hồng sơn Y xe giấy bóng đưa cho Cao Đông Cao Đông xua tay Không hút Phùng Minh Cảnh gắn đa rồi cười phá lên Ông đây là tiết kiệm để cưới vợ à Hà ha bớt vài điều tốt là có thể cưới vợ sao Đâu có việc tốt như vậy Cao Đông cười nói Ồ, ông lấy vợ được à Tôi như thế này thì ai chịu lấy tôi chứ Phùng miếng cải thở dài một tiếng Mặt cũng nhìn ra xa xa Ai cũng biết nhà tôi ở nông thôn Lại không có vô liếng gì Tôi cũng không đành lòng liên luyện người khác Ai cũng nói yêu một người là làm cô gái đó hạnh phúc Còn với tôi muốn tiền không có tiền muốn nhà không có nhà Công việc lại là giáo viên nghèo của huyện nghèo Không có thu nhập thêm gì thì ông nghĩ có thể lấy vợ sao? Cao Đông im lặng không nói gì. Thực tế là đật bất đặc dĩ. Điều này làm rất nhiều người không còn tin vào tình yêu. Có tình yêu cũng phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Không ngờ tên Phùng Minh Khải này lại nói một câu yêu một người là làm người đó hạnh phúc. Câu nói đầy lãng mạn với lý tưởng. Điều này làm Cao Đông phải than thở. Quá lý tưởng chưa chắc đã thực tế. Nhưng qua đó có thể nhìn đáp bản chất một người. Phùng Minh Khải có thể nói ra câu này ít nhất có thể chứng minh Y không bị xã hội lợi ích này ăn mòn Ông đã nghĩ đến việc tìm bạn gái chưa Cả đông cảm thấy Phùng Minh Khải có vẻ đã có mục tiêu Phùng Minh Khải gần đó một chút rồi cười khổ Tiểu Cao Mũi ông sao lại thính như vậy chứ Có đoán được ai không Nhìn theo ánh mắt của Phùng Minh Khải Cả đông nhìn trong mấy cô nữ sinh một lúc Thì mới xác định được mục tiêu Ờ có phải là Giang Giao không Cô gái nhỏ tuổi nhất lớp chúng ta ông nên là hám bại trẻ con nà, cả đồng có chút lớn tiếng nói, răng râu nhỏ hơn chúng ta hai tuổi đó. ơ nhỏ hơn hai tuổi nhưng trẻ con gì chứ trên hai là không nhỏ rồi. Phùng Minh Khải cười khổ một tiếng mà nói, chúng tôi đều thi vào đại học sư phạm Kiều Nam cùng trường khác khoa, sau đó cùng ở lại Kiều Dương, cũng không biết có phải vu duyên đây không mà cô ấy dạy học ở thành phố, tôi lại đến viện Tu Văn cách nhau mấy chục km, tôi không muốn liên lụy cô ấy. Giang Giao sao có thể ở lại thành phố? Cả đồng có chút tò mò hỏi. Chú của Giang Giao là ở cục giáo dục Kiềm dương. Mới đầu cô ấy thi vào Đại học Sư Phạm Kiềm Nam cũng là do có quan hệ này. Sau đó được phân công ở đại thành phố. Phùng Minh Khải thở dài một tiếng mà nói. Tiểu Cao, ông nói tôi nên làm như thế nào bây giờ? Nhà cô ấy đang làm căng. Chú cô ấy đã nói rõ ràng với cô ấy là không thể nào điều tôi lên thành phố được. Bây giờ càng lúc càng khó xin lên trường học ở thành phố Giáo viên trẻ thì càng khó vào Thái độ của Giang Giao là như thế nào? Cả đồng đu lên một chút Nó sao giống chuyện của hắn và đương cần trước đây vậy Giang Giao nói với tôi nếu thực sự không thể điều lên thành phố Thì cô ấy dứt khoát điều tới huyện Thu Văn Nhưng khó khăn lắm mới ở lại thành phố Tôi sao có thể để cô ấy điều đến Thu Văn Như vậy nhà cô ấy không hận chết tôi sao? Phương Minh Khải có chút buồn bực tôi nói hay là chia tay nhưng cô ấy không ý. Cả đồng ý cao đông nhìn chăm chăm vào phương minh khải mà nói rằng dao có thể thực sự xuống tù văn với ông sao phương minh khải không ý thức được ý trong lời nói của cao đông nhưng tôi không muốn răng dao xuống tù văn tù văn sao có thể so sánh với thành phố chỗ này đã kéo mấy năm rồi nếu như vậy thì lấy nhau đi nghĩ nhau làm gì chứ cao đông trầm giọng nói sẽ đến trước núi tất có đường Không thể vì cách xa vài chục km Mà bỏ nhau chứ Người sống thì phải đi về kfc Chẳng lẽ diện chết sao Này Tiểu Đông Ông biết gì chứ Nhà cô ấy bởi vì chuyện này Nên muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy Kiên quyết không cho tôi và cô ấy yêu nhau Lần này đến tham gia họp lớp Đều là mỗi người tự đi tới đó Phùng bính Khải cười khổ Cả đồng trùng lục nhất thời liền ngẩn ra Bọn nó có thể kiên trì Với quần mình thì sao Lúc đầu đường cần nếu như cũng kiên trì như vậy Mình và cô ấy sẽ như thế nào? Đáng tiếc tất cả đã không còn. Phùng Minh Khải, lại đây! Phùng Minh Khải, nói thật đi, làm như thế nào mà lừa lược răng dao vào tay thế? Mấy cô gái về lấy răng dao mặt đỏ bừng đi tới. Điều này làm Phùng Minh Khải có chút khẩn trương, không biết nên nói như thế nào với mấy bạn học nữ. Cả đồng sớm đã tránh sang bên, hắn không muốn có quan lại gì với mấy bạn học nữ. Đi trên hành lang, Cả đồng suy nghĩ một chút, rồi rút điện thoại di động ra gọi. Liêu ca! Ồ anh ấy đang phát biểu sao? Với tôi đợi lát nữa được gọi. Ồ anh ấy nói xong rồi à? Vậy được, tôi không dập máy. Anh bảo Lưu Ca nghe điện thoại tôi. Cả Đồng hít sâu một hơi, hắn đúng là muốn giúp Phùng Minh Khải. Điều không phải vì quan đệ của hắn và Phùng Minh Khải, mà vì biểu hiện của Giang Giao cũng đủ để hắn giúp Phùng Minh Khải. Lưu Ca là em, có một chuyện em muốn nhờ anh giúp ạ. Cả Đồng do dự một chút rồi cắn răng. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức nhờ Lưu Đạo Nguyên giúp việc tiếng của mình. "Ồ, oh, tiểu cao, anh lần đầu nghe thấy Chu nói lời này đó, ý thấy không, là hiếm thấy, có chuyện gì thế?" Lưu Đạo Nguyên ở đâu bên kia vừa mới đi thị sát nhà máy điện Kiềm Dương và phát biểu một tràng, y được thư ký đưa cho điện thoại. "Vâng, em có một bạn học khối cấp 3, ừm, đang công tác ở phòng giáo dục huyện Tu Văn, bạn cái của cậu ta đang dạy trên trường của thành phố Kiềm Dương." Chuyện cầu bọn họ bị người nhà phản đối nguyên nhân là do huyện tua ban quá xa thành phố sau này hai người xa nhau sẽ rất khó khăn cậu ta tốt nghiệp khoa lịch sử đại học sư phạm kiều nam em muốn nhờ liêu ca giúp một chút liêu đại nguyên nghe vậy liền hơi động tâm mối tình đầu của cao đông trước đây hình như cũng là thế ờ anh biết rồi văn phòng thị ủy vẫn thiếu người nếu tốt nghiệp khoa lịch sử đại học sư phạm kiều nam thì bảo cậu ta đều đến văn phòng thị ủy làm đi bạn đọc của chú tên là gì ờ chờ một chút Lão Tiền, cậu đại đây. Ờ, tên là gì? Ồ, Phùng Minh Khải, phòng giáo dục huyện Thu Văn. Ờ, trước khi điều phòng giáo dục huyện Thu Văn đã từng làm giáo viên. Không sao đâu, anh biết rồi. Qua ngày 10 năm bà cậu tao tiếp văn phòng thị ủy làm việc. Liêu Đạo Nguyên bỏ vai xuống, phó trưởng ban thư ký thị ủy đã vội vàng chạy tới. Bí thư Liêu, có chuyện gì thế ạ? Ờ, lão Tiền, văn phòng thị ủy có phải còn thiếu người không? Đối phương ngẩn ra một chút nhưng phản ứng rất nhanh. Đúng là còn thiếu người, vậy là ai ạ Ờ, đó là Phùng Minh Cải đang công tác ở phòng giáo dục huyện Thu Văn. Anh bố trí người này mai đi làm thủ tục, đều lên văn phòng thị ủy. liêu Đảng Nguyên chỉ nói qua một chút. Chỉ có chuyện này thôi, anh mau chóng đi làm đi. Tôi hiểu, bí Thư còn có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Phó trưởng ban thư ký tiền cẩn thận hỏi. Không còn đâu, đều tới văn phòng thị ủy, có đâu anh tự bố trí. Lưu Đàm Nguyên nói xong liền đi làm việc khác. Đây là lực lượng của quyền thế, người bình thường thấy nó là rất khó khăn, nhưng đối với quyền lực mà nói, thì chỉ một cuộc điện thoại, thậm chí một câu nói trong vài giây là xử lý xong. Cả đồng bỏ máy xuống và trong lòng lại có cảm giác rất thoải mái. Tặng người hoa hồng, tay còn có mùi thơm đang giá. Khi Cảo Đồng quay lại hội trường thì Phùng Minh Khải đã bị mấy ban đọc kia hỏi đến độ đầu đầy mồ hôi. Phùng Minh Khải câu ở huyện răng dòng cái tao ở thành phố. Cậu bao giờ có thể điều lên thành phố Chẳng lẽ hai người cả đời xa nhau sao Cậu nói đúng không Ồ Minh Khải Ông không phải vừa mới nói với tôi là Ông đã được điều tới văn phòng thủy ủy kiềm dương sao Sao tin tốt như vậy mà còn dấu giang dao? Cả đồng đã vẻ ngạc nhiên mà nói Lời hắn nói lập tức làm mấy bạn học nữ nhìn tới Cả đồng Ông trốn đi đâu thế Đang tìm ông nói chuyện khi ông làm cảnh sát mà Vừa nãy nghe đám long biểu nói Ông không làm cảnh sát nữa Bây giờ làm gì vậy Tôi có thể làm gì chứ Chảy loạn xung quanh lừa tiền thôi Cao Đông cười phá lên nói Đừng nhắm vào tôi Cứ nhắm vào Phùng Minh Khải đó Tại sao đều đến văn phòng thị ủy kiềm dương Mà còn cố giấu bận học Có phải là sợ mọi người đòi chúc mừng không Ông chẳng lẽ lại tiếc bữa ăn sao Phùng Minh Khải cầu thực sự đều lên kiềm dương sao Cao Đông Ông là nói Phùng Minh Khải đều tới văn phòng thị ủy kiềm dương Mấy cô nữ sinh vốn muốn khuyên giang giao Phải cẩn thận lo lắng chuyện giữa cô và Phùng Minh Khải Nhưng Giang Giao lại không chịu nghe Mấy cô này trước đây đều thân với Giang Giao Nên muốn tới nói chuyện với Phùng Minh Cải Để ý biết có mà lùi Không ngờ Cao Đông lại nói Phùng Minh Cải được điều tới thị ủy kiểm dương Cao Đông Ông không được nói linh tinh Minh Cải lúc nào điều chỉnh công việc Giang Giao là một cô gái xinh xắn Mặc dù không có đẹp nhưng rất đáng yêu Cô mà đi với Phùng Minh Cải đúng là Cóc đôi ăn thịt thiên nga Ồ Giang Giao Ngay cả cô cũng không biết ư Minh Cải vừa nói với tôi Ý nói mới được điều lên văn phòng thị ủy kiểm dương Qua ngày 15 sẽ chính thức đi làm Cào đông rất nghiêm túc nói Cào đông tin rằng chuyện này đối với Lêu Đạo Nguyên là quá đơn giản Chuyện Lêu Đạo Nguyên đã đồng ý với hắn thì không bao giờ thay đổi Coi như là lộ ra trước cũng không vấn đề gì Phùng Binh Khải bội bằng nói Cào đông ông đừng có nói vậy Tôi nói câu này bao giờ Ông đừng đùa như vậy chứ hơi quá đáng rồi đó Hà hà ông còn giả vờ với mọi người ư Để đâu phải chuyện xấu xa không thể cho ai biết Điều chỉnh công tác mà thôi Cũng đâu phải như tôi lừa tiền lừa tinh Cả đồng ôm lấy Phùng Minh Khải Mà cười hì hì Đi tôi phải dạy cho ông một trận Bé trai tối không được nói dối Bị Cả đồng kéo ra khỏi phòng hội nghị, Phùng Minh Khải tức giận Hất tay Cả đồng đang khoác trên vai mình ra Y để có chịu mà nói Cả đồng Ông đừng có đùa như vậy được không Không tác dụng gì đâu Tôi biết ông muốn tôi được nở mày nở mặt trước đám bạn học Cũng muốn cho răng răng mặt mũi, nhưng không cần như vậy đâu. Chuyện này không lừa được người ấy quá lâu mà, sau này càng mất mặt hơn. Ai nói tôi nói dối. Cả đồng tử tôi nói. Minh Khải, ông có tin tôi hay không? Ông có ý gì? Phùng Minh Khải có chút khó hiểu. Tôi tin ông thì có tác dụng gì? Được, tôi nói với ông. Tôi vừa nãy gọi điện cho một vị lãnh đạo. Anh ta đã đồng ý với tôi điều ông tới văn phòng thị ủy kiểm dương công tác ngày mười năm là ông sẽ lên Kiêm Dương làm việc. Cà đồng gằn giọng nói, hắn biết Phùng Minh Khải sợ là không tin. Ông nói gì? Một cuộc điện thoại của ông là có thể điều tôi tới Thị ủy Kiêm Dương. Cà đồng, ông không phải là bị choáng váng hồ đồ đó chứ? Phùng Minh Khải căn bản là không tin, chỉ thấy đối phương đang lừa mình. Không bằng ông nói mình là bí thư Thị ủy Kiêm Dương đi. Ồ, Minh Khải, sao ông biết được? Cà đồng cố tỏ ra vẻ ngang nhiên mà nói, tôi biết gì? Phùng Minh Khải có chút khó hiểu, cao đồng này có vẻ là tráng bắn đầu óc không? Tôi nói là sao ông lại biết tôi vừa gọi cho bí thư thị ủy Kiêm Dương? Cao đồng cười hì hì mà nói, hà, ông nói cái gì? Ông nói là ông vừa gọi điện cho bí thư thị ủy Kiêm Dương. Phùng Minh Khải không nhịn được mà gãi gãi tay, không dám tin nhìn cao đồng mà run giọng nói, bí thư thị ủy Kiêm Dương là ai, ông biết không? Liêu Đạo Nguyên, phải không? Cao Đông cười cười một tiếng mà nói: "Bình Khải, không cần nhìn tôi với ánh mắt đó, Bí thư Liêu vốn là bí thư thị ủy Tân Châu, tỉnh An Nguyên chúng ta. Anh ta giúp tôi rất nhiều, năm trước mới được điều tới Kiềm Nam làm bí thư thị ủy Kiềm Dương, tôi nói như vậy ông tin nổi chứ?" Phùng Bình Khải chỉ tới chân mình nhưng nhún ra, thở cũng khó khăn, y vội vàng ôm lấy Cao Đông mà nói: "Tiểu Cao, ông đi là đang đùa tôi phải không? Không đến Châu tôi như vậy có được không?" "Cút, tôi không có tâm trạng đâu mà lừa ông." Ông cảm thấy đều đặn một giáo viên nhỏ nhoi có cần tôi đùa ông không? Cả đông cười mắng. Đừng đóng vẻ thứ người ngoài hành tinh như vậy, nếu ông còn không tin thì về kéo chân lên đắp ngủ thật ngon, sáng mai gọi về phòng giáo dục huyện hỏi xem có xảy ra chuyện gì không. Không thể, không thể mà. Phương Bính Cải cố làm bình bình tĩnh lại, nhưng y rất nhanh phát hiện không có tác dụng gì, chuyện hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Phương Bính Cải không biết bệnh có thể nổi điên đây không. Cáo đông Nói với tôi đốt cuộc là như thế nào Cả đồng thở dài một tiếng Hắn không ngờ chỉ việc điều động công việc Lại làm Phùng Minh Khải mất bình tĩnh đến thế Tôi vừa nãy không phải đã nói rồi sao Chính như lời tôi nói đó Chuyện ông nghĩ không thể làm được Nhưng trong mắt một số người chỉ là một câu nói mà thôi Tôi vẫn không thể nào tin Phùng Minh Khải ngoan cố nói vậy ông muốn như thế nào mới tin Cả đồng không còn gì để nói Trừ khi chính viện trưởng phòng lý Phòng giáo dục huyện tôi nói cho tôi biết Phùng Minh Khải cắn đăng nói Cả đồng suy nghĩ một chút Thì thấy xem ra mình làm việc này cũng hơi cầu thả Nhưng nếu không cho Phùng Minh Khải Câu trả lời thuyết phục Thì chỉ sợ y cứ mất hồn lạc phách như vậy Mình cũng không có một ngày yên ổn Được rồi để tôi gọi điện Khi Phùng Minh Khải nhận được thông báo Từ trưởng phòng lý Phòng giáo dục huyện Tu Văn Gọi tới nói y sắp được điều lên văn phòng thị ủy Kiểm Dương Về mặt có thể nói là không còn gì để nói Cả đồng thấy thế thì chỉ muốn cười phá lên Cả đồng Lo xong việc của phong Minh Khải Lên chú ý vào phòng hội nghị Càng lúc càng đông người hơn Họp lớp cũng như các cuộc họp bình thường Người đến càng buồn thì đều là có thân phận hơn người Sự xuất hiện của khâu Linh và Mẹ Á Làm cho vòng tròn các cô nữ sinh Chứa thành hai vòng tròn rõ rệt. Nó dường như chào đón hai vị nữ hoàng Đội nhân viên đi về phía nữ hoàng của mình Theo sát hai vị nữ hoàng chính là trên Bình Tài mặc âu phục Cùng vị lớp trưởng đây phong độ kia điện thoại di động của Mỹ Á vang lên. Tôi ở dưới lên ngay đây. Bỏ máy xuống Mỹ Á cầm ví với mấy nhân viên phục vụ đang dỗ muốn thanh toán. Cao Đông bên trên dọa gọi chúng ta đi đâu sắp đến giờ ăn trưa rồi. Sợ là không phải hỏi chúng ta mà là hỏi bạn. Có lẽ mọi người đều quên tôi rồi. Cao Đông cười phá lên nói. Để phụ nữ thanh toán không phù hợp phong cách phương tây càng không phù hợp phong cách Trung Quốc để tôi thanh toán. Tiên sinh không gửi thanh toán cho các vị rồi. Nhân viên phục vụ hơi khó người và lễ phép nói Ô Cao đồng có chút kinh ngạc Ai đó Nhìn theo ánh mắt của nhân viên phục vụ Thì thấy một người đứng ở, ở dưới tán cây Đang bẫy bẫy tay về hắn Ô bồi ca là anh à Dương thiên bồi lúc này đã đi tới Y cười hì hì Mà trong mắt lại có vẻ chiêu trọc Tiểu cao Anh chỉ thấy có hai người nên không tới làm phiền Chu Đình ăn chữa ở đâu hay là ăn với anh Dương thiên bồi mặc bộ đồ cổ trang Đây là kiểu huy tặng châu y Bên dưới là đi dài vải Trông khát tiên vong đảo cốt Bồi ca Anh từng này tuổi mà còn thích mặc đồ thế này sao Chắc là huy ca tặng anh rồi Em thấy y đây là hận không thể Vừa gặp người là móc tuyên ra để lộ mình yếu nước Hồng công dù sao cũng về Trung Quốc mà Cao Đông cười nói Quên giới thiệu với anh Đây là bạn nào cấp 3 của em mỹ Á Ở đang làm việc của chi nhánh ngân hàng Mỹ ở Thượng Hải sau này tập đoàn thiên phú của anh nếu muốn vay tiền thì tìm cô là được Mỹ Á đây là bạn tốt kiêm mông anh của tôi Dương Thiên Bồi của tập đoàn thiên phú Oh Mỹ tiểu thư đúng là làm người ta về giật mình sợ hãi bộ trang phục này đúng là quá phù hợp ờm Mỹ tiểu thư đang làm việc ở thượng hải sao dạo này tôi có nhiều thời gian đến thượng hải có thời gian thì cùng cao đông đến đó ngồi một chút Dương Thiên Bồi nói như vậy làm cao đông phải đánh giá lại đôi phương Không ngờ Dương Thiên Bồi bình thường luôn nghiêm túc Mà lại có thể nói đa câu đặc sắc như vậy Chào Dương Thiên Sinh Mỹ A lễ phép đưa tay ra và hơi cúi người bắt tay Được rồi không làm phiền hai người nữa Một người bạn của anh bên sở giao thông kiềm nam Sang đây nghỉ phép tối sẽ bay về bên kia nên anh mời bọn họ Dương Thiên Bồi biết ý đổi đi Mỹ á có chút ngạc nhiên nhìn theo Dương Thiên Bồi biến mất Điều phương thể hiện rất bình tĩnh Cô vừa nhìn lắm biết khi thế này Nhân viên công chức bình thường không thể có Thậm chí còn nhân viên quản lý bình thường Cô liền lẩm nhẩm ghi nhớ kỹ cái tên tập đoàn thiên phú Cao Đông, người kia làm gì vậy? Ồ, không phải nó nói đồ sao Làm ở tập đoàn thiên phú Cao Đông cười nói Tôi biết làm gì ở tập đoàn thiên phú Tôi nói, mẹ á, có cần phải hỏi rõ như vậy không? Cao Đông chừng mắt nhìn đối phương Hình như làm xây dựng Làm xây dựng? Mẹ á nhíu mày Đi thôi Mỹ Á Nếu không trên Bình Tài Cùng Tiêu Chi Viễn sẽ báo cảnh sát đó Cao Đông không muốn nói nhiều ở việc này Mỹ Á cũng thấy Cao Đông không muốn nói Đến không hỏi Cao Đông khoanh tay ngồi giữa lưng vào ghế Và có chút hứng thú đánh giá những người kia Phương Minh Khải ở bên Đang gãi gãi đầu muốn nói Cao Đông Nhưng ý lại có vẻ sợ làm Cao Đông giận vậy Cao Đông thở dài một tiếng mà nói Minh Khải Ông đừng có đá vẻ như vậy được không Tôi biết ông có nhiều vấn đề cần hỏi Nhưng có những vấn đề tôi không trả lời ông Có những vấn đề tôi không biết trả lời ông như thế nào Ông chỉ cần nói ông đến văn phòng thị ủy kiếm dương làm là được Trên thực tế ông cũng không cần phải khoe khoang Nếu như tôi không phải mấy cô bạn học kia ra vẻ này kia Thì tôi cũng không muốn nói cho ông biết ngay lúc này Ông bây giờ nên cân nhắc Mình mấy hôm nữa đến văn phòng thị ủy Sẽ làm việc như thế nào là tốt nhất Phùng Binh Khải muốn nói lại thôi Đến cuối cùng lặng lẽ gật đầu Cố nhìn bao câu hỏi trong lòng Mà ngồi bên cạnh Cao Đông Lúc này y không còn hứng thú với cuộc họp lớp Chưa chính thức bắt đầu nữa Nơi này không có gì khiến y hứng thú cả Trong lớp 2 khoa 88 Thì y và Cao Đông thuộc rằng bị đá sang bên Cuộc họp lớp chính thức bắt đầu Dưới sự chủ trì của Tiêu Chi Viễn Cao Đông đứng xa xa nhìn tên Tiêu Chi Viễn Đang đẩy đắc ý vung tay mô trần mà phát biểu Tên Tiêu Chi Viễn này Cũng có tài ăn nói Và sao mọi người lại muốn y làm người dẫn chương trình Sự theo lịch của cuộc họp lớp Thì yêu cầu mọi người lên giới tiểu sơ qua về hiện trạng của bản thân Sau đó nhận 3 câu hỏi của bạn học Hơn nữa yêu cầu không được nói dối Không thể nghi ngờ điểm chú ý chính là mấy người thành công Ví dụ như Tiêu Tri Viễn, Mỹ Á, Khâu Linh Và mấy bạn nào khá thành công một chút Mà Cao Đông và Phùng Minh Khải là kẻ ăn mặc bình thường Thân phận bình thường thì thậm chí còn không đến lượt bọn họ giới thiệu tình hình của mình Người bên dưới đã túm tụm chưa tổ nói chuyện rồi Minh Khải, ông thấy đó, đây là thực tế Ông sống không tốt thì sẽ không có bao người chú ý tới ông. Ông nhìn tôi xem, thậm chí còn không có người muốn hỏi tới. Còn ông ít nhất còn có giang giao quan tâm tới ông. Cào đông lười biếng dựa lưng vào ghế mà nói chuyện với Minh Khải. Cào đông, ông nói cho tôi biết ông đốt quang làm gì. Tôi không tin ông bây giờ làm không tốt. Ông chỉ gọi một cuộc điện thoại đã điều tôi lên phòng thị ủy kiêm dương. Tôi không tin ông kém hơn tiểu tri viện kia. Hắn là gì chứ? Chỉ là một phó bí thư tri đoàn khu liên hồ mà thôi. Có gì oai cơ chứ? Phùng Minh Khang có chút buồn bực. Chừng nhìn qua vẻ đắc ý của y, tôi đúng là nghĩ rằng y là phó bí thư tỉnh ủy của tỉnh An Nguyên đấy. Ông cũng không nên ta vẻ không ăn được nho, nó nho chua như vậy chứ. Có cần như vậy không? Ông nên nhớ, ông đã là bí thư phụng của văn phòng thị ủy Kiêm Dương, bọn họ nếu không phát hiện ra ông tức là bọn họ không biết núi Thái Sơn. Cả đồng châu chọc vài câu. Sau này tôi tới Kiêm Dương, ông phải mời tôi đi ăn canh cá chua nổi tiếng của Kiêm Dương đó. Tiểu Cao, ông đừng có mà nói đều tôi vậy chứ Chỉ bằng bộ dạng này của ông Ông tới Kiểm Dương có đến lượt tôi mời khách sao Phùng Minh Khải thở dài một tiếng mà nói Tiểu Cao, lát nữa nếu răng dao hỏi Thì tôi nên nói như thế nào Ông không biết nói dối sao Cả đồng tức giận nói Nhưng tôi như thế nào thì răng dao hiểu đất đó Nếu như tôi có quan hệ Điều được lên văn phòng thị ủy Kiểm Dương Thì răng dao còn cần phải cãi nhau với người nhà như vậy sao Phùng Binh Khải có chút khó xử Ý vẫn không quá yên tâm nên gọi điện về Phó trưởng phòng phụ trách văn phòng Vì phó trưởng phòng này cũng từ trưởng phòng mà biết được Tin nói ngày mai thị ủy kiềm dương Sẽ có người tới làm thủ tục điều động cho Phùng Binh Khải Vì phó trưởng phòng này còn không ngừng hỏi Phùng Binh Khải Là sao lại như vậy Phùng Binh Khải chỉ có thể ấp ấp úng nói Có một người họ hàng giúp Với ông nói tôi giúp ông cũng không vấn đề gì Các cái khác ông nói không biết Đừng nói gì khác Cao Đông suy nghĩ một chút rồi nói Chỉ là nói đợt trước Tết tôi đến gặp ông Và nghĩ giúp ông Cái khác ông không cần nói Được Cao Đông cho phép Phùng Biến Khải liền lập tức vứt Cao Đông lại Sau đó y đất hướng vấn đi tìm Giang Giao Tin tốt như vậy nếu không sớm nói với Giang Giao Phùng Biến Khải đúng là không thể nhịn được nữa Cao Đông chán nản đi ra khỏi phòng hội nghị Nếu như không phải lo lắng Mình cứ thế mà đi sẽ làm cho người ta hiểu lầm Cao Đông đã sớm rời đi rồi Hắn bố định tiếp xúc với hai người khẩu linh Chỉ tiếc có quá nhiều người xung quanh các cô Nên Cao Đồng mới phải bỏ qua ý định này Vừa lên phòng trên Cao Đồng đã thấy Giang Giao kéo Phùng Minh Khải Không ngừng hỏi đến độ y đồ mồ hôi Thế Cao Đồng tới Phùng Minh Khải như thấy cứu mạng liền vội vàng chạy tới Tiểu Cao Ông mau giải thích với Giang Giao đi Mấy Á có chút tò mò nhìn Giang Giao Mắt đắng đỏ bừng vì hưng phấn Hai người sao thế Không có gì Không có gì Bắn mau vào đi Cao Đông vội vàng xua tay nói Mấy Á có chút tò mò biến mất ở cửa Cao Đông mới thở vào nhẹ nhõm Này hai người có việc gì thế Cao Đông ông nói cho tôi biết đi Minh Khải nói ông giúp anh ấy lên làm ở văn phòng thị ủy kiểm dương Có chuyện đó không Mũi răng rào đầy mồ hôi Gần như gàn từng tiếng mà nói Ánh mắt nhìn chầm chầm vào mặt Cao Đông Có sao Cao Đông không thèm để ý mà nói Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó Phùng Minh Khải nghen đó. Chuyện này là thật ư Đến 10 năm làm Minh Khải sẽ tới thị ủy kiềm dương làm việc sao Giang Giao không để ý đến lời chiếu chọc của Cao Đông Chuyện kia rất quan trọng Nó liên quan thấy hạnh phúc của hai người Thật đó Được rồi Giang Giao Tôi không muốn nói tới chuyện này nữa Dừng ở đây đi Nếu như cô vào Phùng Minh Khải cứ quấn lấy mà hỏi Thì không chừng chuyện có biến Lúc ấy đừng trách tôi Ngoài ra tôi vừa nãy cũng nói với Minh Khải Chuyện này chỉ cô và Phùng Minh Khải biết Đừng truyền ra ngoài nếu không tự chúc hậu quả Cao đông giương ngón cái lên rồi nói, hiểu không? Hai người kia liền vội vàng gật đầu vì sợ việc này bay đi, nhưng trong lòng lại mừng như điên. Cao Đông, người khác gọi tôi nói mình được điều tới văn phòng thị ủy Kiêm Dương có được không? Phùng Minh Khải không nhịn được mà nói, không sao, chỉ cần đứng quan hệ với tôi là được. Cao Đông vừa nói xong, thì trong phòng hội nghị đã vang lên tiếng vỗ tay. Ồ, vào đi, xem mai mới được hoan nghênh như vậy. Các em học sinh, chúng ta đã, đã chia tay 8 năm Có thể tới các em trưởng thành như vậy Tôi là giáo viên chủ nhiệm cũng vui vẻ Trong đây có cán bộ lãnh đạo của cơ quan nhà nước Có nhân viên quản lý công ty nhà nước Công ty tư nhân Cũng có người là giáo viên như tôi Tôi rất vui mừng Tiếng bộ tài lại vang lên các ngang lời nói của Trần Bình Tài Cả đồng không thể không thừa nhận Trần Bình Tài nói rất giỏi Chỉ tiếc phẩm tính của người này lại không tốt Chẳng qua thế giới này Sao có thể yêu cầu ai cũng là quân tử chỉ cần không quá lệch khỏi lương tâm là có thể chấp nhận, cả đông cố ăn ngồi mình như vậy. Gần như không có ai bố trí chỗ ngồi, nhưng đám ăn nọc đều thao tinh phận mở đầy trên bình tại ngồi cao nhất, mấy người tiêu chí viễn, mấy á và không linh liền ngồi ngay ở bên cạnh. Cả đông và hai người Phùng Minh Khải chỉ có thể ngồi ở bàn phía sau cùng. Bàn này dành cho 6 nhưng cũng không đủ, bàn trên cùng lại có tới 10 người ngồi. Minh Khải, nhìn đi, ông phải cố gắng Họp nếp sau này Ông nếu không ngồi vào bàn đầu Thì tôi đã không ra ngoài Cảo đông cười nói Đi chúng ta mời mấy người ngồi bàn đầu Nhớ đâu sao bọn nọ giúp gì được cho mình Phùng Minh cảnh cô chút xấu hổ Cầm chén lên nói Cảo đông được tôi tôi không đi đâu Tôi không uống được Ông sợ sao tôi xấu cũng là Bí thư phòng của thị ủy kiểm dương mà Còn sợ kém tiêu chí viễn sao Trước mặt bạn học thì ông phải đứng thẳng lưng lên chứ Làm cho tôi được nở mày nở mặt theo chứ Cao Đông chừng mắt nhìn Phùng Minh Khải mà nói Đi đi Minh Khải Cao Đông nói đúng Anh dù sao không phải đi ra Ngay cả điểm này cũng không dám đối mặt Thì anh còn có thể làm gì Phùng Minh Khải cắn răng đứng lên Đi thôi Tiểu Cao Thế mới là đàn ông chứ Ông còn như vậy nữa thì răng rào Đá bay ông đi đổi theo tôi đấy Cao Đông cười hì hì Khi Phùng Minh Khải và Cao Đông cầm chén đến bàn đầu Gần như tất cả bọn độc đều nhìn hai người. Thầy Trần, bọn em là hai thằng kém cỏi đến mời thầy và các vị bạn học ngồi đây, chúc các bạn học thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống hạnh phúc. Cao Đông rất tự nhiên đứng giữa ghế của Mỹ Ám và Khâu Linh, hai tay đặt trên lưng hai cô, Phùng Minh Khải đứng sau lưng Cao Đông, một tay cầm chai rượu, một tay cầm chén. "Ồ, Cao Đông cũng giỏi nói đó, bữa nay đi đâu mà không thấy vậy?" Tiểu Trí Viễn không biết sao mình đệt khó chịu với Cao Đông. Chỉ cảm thấy tên này rất cản rỡ Không ngờ tùy tiện như vậy Không biết thân phận của mình là gì Tôi chỉ là hạt cát Có tôi cũng không nhiều thiếu tôi đi cũng không ít Lớp trưởng tiêu còn có thể chú ý tới tôi sao Cao Đông cười nói Tôi đang ngoài một chút Vừa lúc thêm Mỹ á nên nhân cơ hội thổ lộ với Mỹ á Sau 8 năm không gặp Người trên bàn liền cười cười Khinh thường và lắc đầu Mỹ á bị mọi người nhìn liền đỏ mặt Cô thoáng cái đứng lên đầy tức giận Cao Đông Đừng, Mỹ á, tuyệt đối đừng hiểu lâm Tôi thổ lộ sự ngưỡng mộ Đối với các bạn học trong lớp mà Không chỉ có điên cô hà hà, đuổi chút thôi mà Đừng có giận Cả đồng vội vàng lắc đầu xin lỗi Được rồi, nói chuyện chính đi Minh Khải, thầy Trần ở đây Lớp trưởng tiêu ở đây Còn có các tinh anh của lớp 2, khoa 88 Cấp ba giang khẩu chúng ta Ông là thư ký mới, có phải nên mời các bạn học không? Phùng Minh Khải Ông làm thư ký ở đâu, không phải nói Ông đang dạy học sao? đúng thế, thế bảo là dạy học ở huyện nào đó tại Kiềm Nam cơ mà mấy tên bận học liền nói năm trước Phùng Minh Khải đã được điều tới phòng thư ký của thị ủy Kiềm Dương công tác hết Tết sẽ chính thức đi làm cả đồng cười ha hả nói thư ký Phùng sau này chúng tôi tới Kiềm Dương thì ông phải mời đó thầy Trần thầy nói có đúng không hả Minh Khải em điều tới thị ủy Kiềm Dương công tác bí thư thị ủy Kiềm Dương bây giờ trước là phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức cán bộ tình nguyện tỉnh An Nguyên đó. Trần Bình Tài có chút giật mình, y đương nhiên biết một dao viên đột nhiên được điều tới văn phòng thủy ủy Kiểm Dương có nghĩa là gì. Đối với y vẫn luôn cố gắng phấn đấu để hiểu rõ vấn đề này, y thậm chí vô thức cho rằng Phùng Minh Khải có thể tới thủy ủy Kiểm Dương là có quan hệ với Lê Đạo Nguyên. Không chỉ có Trần Bình Tài giật mình, mấy bạn học kia cũng giật mình, không ai coi Phùng Minh Khải vào đâu, thậm chí mấy bạn đọc nữ cũng cho rằng Phùng Minh Khải và răng dao, lá hoa nhài cấm bãi phân châu. Không ngờ Phùng Minh Cải lại được điều tới văn phòng thị ủy Kiềm Dương, người trong nhà nước đều biết đó không phải ai cũng có thể làm được. Tiểu Chí Viễn càng giật mình hơn, y vẫn cho rằng mình là xuất sắc nhất ở lớp này, không ngờ tên nhà quê Phùng Minh Cải lại được điều tới văn phòng thị ủy Kiềm Dương, mặc dù Kiềm Dương không cùng tình với Ando, mà Ando lại là ở cấp cao hơn Kiềm Dương, nhưng văn phòng thị ủy và tri đoàn một khu ủy lại có chênh lệch đó rằng Cao Đông, với ông làm ở đâu? Không phải ông nói làm cảnh sát ư? Phùng Minh Khải mời điệu, mấy tên bạn học kia liền đổi thái độ, đều chúc mừng Phùng Minh Khải. Tiểu Trí Viễn liền bỡn điệu mà hỏi đều Cao Đông. "Tôi ư? Nếu Trừng Tiêu, ông đừng hỏi tôi, cơ quan công an đã sóng đuổi tôi ra. Tôi bây giờ làng con đuổi đậu trên kính, trước mặt rõ ràng nhưng không có đường ra." Cao Đông cười hi hi. "Cao Đông, không phải tôi nói ông, bát cơm sắt không dễ kiếm." Ông không dễ gì thi vào trường cảnh sát sau lại không tiếc nghề này Tiểu trì viễn đã về dạy bảo mà nói Nghe lời, nghe lời Ngày sau nhất định ghi nhớ Cả đồng không muốn nói chuyện Với mấy người này mà dơ chét lên nói Nào mời thầy Trần, Các vị bạn học Tôi uống cố hạn Bạn học nam muốn cạn chén Bạn nữ nhấp môi Thầy Trần thì tùy ý Chúc mọi người muốn gì được đó Tôi uống trước Một chiếc xe BMW BMVS 745i từ từ dừng trước cửa khách sạn. Nhân viên lễ tân liền vội vàng đi lên mở cửa. Cửa xe được mở ra, một người đàn ông mặt chữ điền từ xe đằng trước chua thiếu chút nữa đụng vào Tiểu Chi Viễn. Nhưng y không thèm để ý tới Tiểu Chi Viễn mà chạy nhanh đến xe BMW 745. Tiểu Chi Viễn đang định nói ầm lên, nhưng nhìn chiếc xe liền cố nhịn cơn tức giận trong lòng. Nhưng thật ra Khấu Linh đã có chút không hài lòng. Này anh kia, anh làm gì vậy hà? Xe đâu ở đây không nói thiếu chút nữa vào vào người ta mà còn không xin lỗi một tiếng ư Người đàn đông kia nhìn khâu linh rồi không nói gì Y đi đến bên cạnh xe bmw mà nói Huy ca Ở đây anh chẳng có gì chơi cả Em nghĩ em đi trước đây Anh có việc thì anh ở đây Em ngồi đây chán chết được Kiều Huy đeo kinh đầm trông như một tiên hoa kiểu về nước Y nhìn quanh rồi cười nói Đại Phong Đợt tiết sau cầu có thể ngừng một chút được không Đám bèo mả gà đông các cậu ngoài uống rượu chơi gái thì có thể làm gì? Cậu bây giờ đã đi vào đường chính, quan đề với bọn họ có cảm giác gì chứ? Huy ca, chúng ta sao có thể quên quần gốc chứ? Bọn họ bây giờ nghèo, bây giờ là Tết nên em muốn tụ tập với bọn họ mà. Bình thường em cũng không qua lại gì với bọn họ. Hơn nữa chúng ta làm ngành đó, khó tránh khỏi, có lúc cần nhờ bọn họ, liên lạc cũng có lợi mà. Người đàn đông kia cười hì hì nói. Vậy ơ, chú còn cần bọn họ giúp sao? Đại Phong, tôi nói với cậu. Hôm nay vốn không có việc của cậu Tôi nói chuyện với người khác Nhưng cậu về theo tôi Không được đợi một bước Người đàn ông kia thấy Kiều Huy có vẻ đã giận Nên không dám nói gì nữa Chỉ có thể dám dịt ném chìa khóa cho nhân viên bãi đỗ xe Tiểu trì viễn vội vàng ngăn Khẩu Linh đang định lên tiếng Khẩu Linh không có việc gì Cũng không va vào mà Hơn nữa thời này có nhiều người không có giáo dục Chúng ta không nên chấp bọn họ Có người có tiền liền không biết mình họ gì Khâu Ninh còn có chút tức giận, nhưng nghe Tiểu Trị Viễn nói như vậy thì trong lòng lại thấy lạ lạ. Chỉ chuyện như thế này mà nói tư chất của người Trung Quốc kém như vậy, Tiểu Trị Viễn này là như thế nào vậy hả? Cao Đông trực đó đã xuống khu cà phê vườn cây, hắn không sang chỗ Dương Thiên Bội, Dương Thiên Bội nhất định đang tiếp bạn công việc. Tập đoàn Thiên Vũ cũng dẫn mấy đoạn đường cao tốc bên Kiềm Nam, làm cũng được. Nếu không phải cao tốc thương lãng sắp khởi công thì Dương Thiên Bội đúng là không yên tâm giao công trình bên Kiềm Nam cho người khác. Mỹ Á lại đi cùng với Cao Đông Lần này thêm Trần Bình Tài Trần Bình Tài cảm thấy Cao Đông không phải là không có việc gì như hắn nói Chỉ là Cao Đông tự mình không nói Thì người ngoài không tiện hỏi Khấu Linh và Tiểu Trị Viễn Cũng thấy đám người Cao Đông Nên có chút kinh ngạc Sao Mỹ Á và Trần Bình Tài lại ở đây Chẳng qua bọn họ cũng đi tới ngồi cùng Trị Viễn Em bây giờ có tương lai rộng mở Chi đoàn luôn là nơi cán bộ đi ra Làm vài năm tranh thủ sang làm tránh văn phòng Liên Hồ Sau này dù xuống cơ sở rèn luyện Cũng dễ đi lên Trong đám học sinh này Trần Bình Tài coi trọng nhất chính là tiêu tri viễn 2627 đã làm phó bí thư chi đoàn khu liên hồ Thì không phải có chút bản lĩnh Đó là cán bộ cấp phòng Y hơn đám học sinh này nhiều tuổi Mà mới coi như tê cấp phó huyện Lại là đơn vị sự nghiệp Thầy Trần Nói thật mấy chức vụ của chúng ta không là gì mà Như mấy á, khâu linh vậy Làm doanh nghiệp thu nhập cao Lại không bị người chèn ép, thoải mái biết bao Khâu linh thì làm ở cơ quan trực thuộc trung ương Đâu phải phiền phức như ở cơ sở tiểu chỉ viên cú nhìn sự đắc ý trong lòng. lớp trưởng ông đừng nói như vậy nhân viên quản lý cấp cao của công ty thì tôi không nhận được đâu tôi chỉ là nhân viên bình thường thu nhập có thể cao hơn trong nước một chút nhưng nếu so về tương lai và bảo hiểm thì sao bằng cán bộ nhà nước tôi cũng muốn tìm một đơn vị ổn định nhưng vẫn khó có thể tìm mỹ á nửa đùa nửa thật mà nói làm trong cơ quan trực thuộc trung ương như khâu linh thì không lo ăn không lo mặc không có áp lực công việc công ty như tôi đang làm vốn là công ty tư nhân nước ngoài Muốn đẩy người, không làm việc ra ngoài Lo mất việc Mỹ Á Bạn đừng ở đó mà kêu khổ Tôi còn không biết công việc của bạn sao Khẩu Linh có chút buồn bực nói Tôi bảo bạn lên Bắc Kinh Bạn không muốn Bạn còn không biết xấu hổ nói như vậy sao Khẩu Linh Tôi không hợp với cuộc sống ở Bắc Kinh Ờ tôi cảm thấy Tuận Hải thoải mái hơn Mỹ Á lắc đầu Cơ quan nhà nước hay công ty nước ngoài đều có chỗ tốt Cơ quan nhà nước thì có cuộc sống ổn định, không có áp lực lớn về tâm lý, làm gì cũng từ từ, mà công ty nước ngoài lại có tính khiêu chiến lớn hơn nữa, cũng càng có thể kích thích tiềm lực con người." Cao Đồng cười nói. "Tôi thấy Mỹ Á thích hợp với công việc bây giờ, Khâu Linh, cơ quan trung ương có thích hợp hay không thì xem chính cô ta, cấp độ là đơn vị khổng lồ, một cô gái muốn thể hiện là không dễ, nhưng nếu cần một cuộc sống ổn định thì lại thích hợp." Cơn đồng đó ra thì cả Khâu Linh và Mỹ Á không thấy gì chẳng qua cách chỉ điểm này của hắn làm Trần Bình Tài và Tiêu Chi Viễn không chấp nhận được nhất là Tiêu Chi Viễn y luôn cảm thấy thằng Đanh Cao Đông này có thể sử dụng lời nó này để áp đảo mọi người chẳng lẽ hắn tự tin như vậy sao Mỹ Á cũng có chút ngạc nhiên nếu như vừa nãy khi ngồi cùng Cao Đông điều phương thể hiện còn có thể bị sức hấp dẫn của cô mà kích thích phát huy nhưng bây giờ hắn lại rất bình tĩnh tự nhiên điều này người bình thường sao làm được khẩu Linh càng rung động hơn cả đồng trực mắt khắc hẳn hắn năm xưa Cũng khác hẳn Cao Đông mà cô gặp mấy hôm trước. Lúc này, Cao Đông từ tốn nói chuyện lại giống như kẻ được bao người vây quanh. Cao Đông, bây giờ ông đốt cuộc đang làm gì? Khẩu lệnh không nhịn được mà nói. Đây là vấn đề mà mọi người muốn hỏi. Tôi ư, ở miền núi xa xôi Thật đó, trước mặt thầy thì sao có thể nói dối được. Chỉ là ở đó rất nghèo, tôi không tiện nhắc tới. đợi khi nào phát triển hơn thì tôi mời mọi người tới làm khách. Cao Đông cười nói miền núi hà hà cạo đồng ông không phải muốn giấu mình đâu chứ mấy nơi điều kiện khó khăn như vậy thì người bình thường không dám tới đâu tiểu chỉ viễn cười phá lên bây giờ quốc gia đều nói học khổng phồn sâm ông chẳng lẽ học tập khổng phồn sâm mà đi tây tạng đâu chứ ạ cũng không kém mấy ở tỉnh này thôi tôi bị điều tới đó tôi coi như đen máu mọi người không nói và biết tương lòng của tôi cạo đồng vội vàng xua tay chúng ta nói chuyện vui vẻ có được không Ví dụ như không Linh đưa ra chính sách thương mại quốc tế không Linh cũng nói xem Việc làm như thế nào đấu trí với người Mỹ Kiếm USD của bọn họ Ví dụ như lớp trưởng tiêu làm như thế nào cổ vũ thanh niên liên hồ tới nơi tổ quốc cần Cao Đông nói như vậy Là mọi người cười phát lên Trên bình tay không khỏi thầm than Cao Đông ngày xưa không có gì đặc biệt Ngoài giỏi đánh nhau thì chẳng có biểu hiện gì đặc biệt cả Nhưng Cao Đông bây giờ có thể thể hiện tự nhiên Trước mặt bà Nọc như vậy Quả đó có thể thấy gặp nhiều vấn đề trong xã hội Không biết Cao Đông đang làm gì Cao Đông Ông đang cú ý chêu tôi và Mỹ Á phải không Tôi ở bộ chỉ là một nhân viên quá nhỏ bé Sao có thể đưa ra chính sách gì chứ Mỹ Á cũng như vậy còn gì Hà hà Khâu linh Cho dù là một ốc vít cũng có tác dụng lớn của nó mà Về phần Mỹ Á hà hà, Người Mỹ đáng ghét như vậy Làm con chuột cũng là con chuột anh hùng mà Cao Đông nói như vậy Làm hai cô cười hì hì đến tuôn người Dù là Khâu Linh hay Mỹ Á cũng không ngờ Sau 8 năm gặp lại Cao Đông Lại có cách nói chuyện phong phú như vậy Ánh mắt hai cô dần chuyển sang người Cao Đông Điều này làm tiểu Chi Viện rất khó chịu Thằng này chỉ nói mấy câu dung tục Mà rủ dỗ được Khâu Linh và Mỹ Á Cao Đông này đáng gì Nghe rộng đều là biết Hắn bị đẩy tim mìn đối làm cán bộ nho nhỏ Điều này nó đó đều không có quan hệ gì Khâu Linh có bạn trai thì tiểu Chi Viện biết Nhưng Mỹ Á tuy có thằng theo đuổi Chẳng qua Mỹ Á không có cảm tình gì điều này làm Tiểu Chi Viễn cảm thấy có hy vọng. Nếu có thể hại Đoàn Hoa Hồng bị Á này thì không buồn. Hạnh tốn nhiều tâm huyết, đứng ra tổ chức buổi họp lớp. Nhưng thằng cao đông này lại có ý muốn cướp hàng. Điều này càng làm cho Tiểu Chi Viễn tức giận. Thằng cao đông nghĩ rằng thời này có thể dùng miệng lưỡi là ôm gái vào lòng sau, nực cười. Thời này muốn có gái thì phải có thực lực. Thực lực là gì? Địa vị chính trị và kinh tế. Mỹ Á có điều kiện gia đình tốt như vậy, lại làm trong ngân hàng lớn ở Thượng Hải. Thằng Cao Đông này không địa vị Không tiền mở đo như vậy sao Cao Đông có thể cảm nhận được Tiêu ghen ghét trong mắt Tiêu Chi Viễn Đàn đồng khá mấn cảm với vấn đề này Thậm chí Trần Bình Tài cũng cảm nhận Tiêu Chi Viễn đang căm ghét Cao Đông Nhưng hai cô gái kia không hề cảm thấy Vẫn nói chuyện vui vẻ Cao Đông miệng lễ của ông sao lại tốt như vậy Tôi thấy 3 năm học thì Ông nói không nhiều bằng ngày hôm nay Khẩu Linh cười nói Khẩu Linh bạn không nên nói Nếu hồi cấp 3 mà tôi biểu hiện như vậy Thì bạn sẽ chấp nhận tôi Vậy đêm nay tôi sẽ về nằm khóc đó Cao Đông chớp chớp đôi mắt Nhìn chăm chăm vào khâu linh Cao Đông ông đúng là không có tiền đồ Vì cái này mà khóc sao khâu linh vừa xấu hổ Vừa giận lại có chút đắc ý Cái này à đàn đông cũng có hai hạng lễ Một khóc vì bố mẹ Một khóc vì mỹ nhân cũng là rất bình thường Đang nói chuyện Điện thoại di động của Cao Đông vang lên Hắn nhìn rồi xin lỗi mọi người Và đứng sang bên Huy ca đang ở đâu thế Cậu đi sang bên trái 20 mét là có thể thấy Dưới đằng liễu đó Tôi và bồi ca đang nói chuyện Không ngờ cậu cũng ở đây Sao có hẹn à Kiều Huy cười phá lên nói Hẹn gì họp lớp thôi Cả đông nhìn sang bên đó rồi gật đầu Họp lớp là tốt Ai cũng nói tình yêu bọn học là tốt Chỉ hận năm đó tôi không ra tay Kiều Huy cười cười Sang đây ngồi đi Người bạn của bồi ca đã được tôi bảo tần phi Đưa đi rồi Lát mới về được Được rồi Tôi sang ngay Cả đồng gật đầu Chào mấy người Cả đồng đi qua đặng cây Đi đến bàn của Dương Thiên Bồi Lúc này chỉ có Dương Thiên Bồi và Kiều Huy ngồi đó Cả đồng thì nhìn thấy Đại Phong ngồi bên liền gật đầu Đừng để ý đến nó Nó không muốn tới đây Nhưng tôi bắt nó ngồi Kiều Huy không thèm nhìn Đại Phong ngồi bên mà nói Hà hà Huy ca Thế nào sao anh lại quản chặt Đại Phong như vậy Cả đồng cười cười chào đối phương Đại Phong bây giờ thay Kiều Huy phụ trách mới chạm xăng Mới chạm xăng thực ra chỉ cần có nhân viên quản lý và nhân viên bán hàng là được, không cần kỹ thuật gì, đây là công việc quá thích hợp đối với Đại Phong. Hừ, quan sát nó vì tốt cho nó, nếu không nó bị đám bạn bè xấu kéo xuống nước đi. Tiểu Huy lắc đầu. Tôi phải rèn cho nó, nếu không sau này sao làm được việc lớn cơ chứ. Được rồi, anh để cho Đại Phong thoải mái một lúc đi, kỳ nghỉ chẳng lẽ cũng không cho người ta được yên sao? Dương Thiên Bội cười nói. Đại Phong bừng rỡ đứng lên ngay. Đưa chiều khóa xe cho tôi Đừng có mà đi xe Đừng có uống xanh như chết Để người ta nâng lên cáng về Kiều Huy chừng mắt nhìn Đại Phong Đại Phong nghe Kiều Huy nói như vậy Liền như con thỏ thoa hang Chiều khóa xe vừa đặt xuống bàn Liền vội vàng lao đi Ôi mấy người nói Đại Phong đã ba mươi, Sao mãi như vậy Kiều Huy thở dài một tiếng mà nói Tôi thấy nó chỉ có năng lực giúp tôi quản mới chậm xong mà thôi Vậy cũng là được rồi Huy ca Thời này có người một lòng làm việc cho mình là không dễ Giao cho đại phong quản lý trạm xăng là rất thích hợp Hàng năm kiếm vài triệu là bình thường Anh còn hy vọng gì nữa Chẳng lẽ anh cũng là Lý Gia Thành hay hoắc Anh Đông sao Cả đồng cười phá lên Mấy năm nữa giá xăng tăng Bán xăng tay vài lần là kiếm được vài chục triệu ngay Tôi cũng muốn nói câu việc này Bây giờ thành phố đang thả lỏng mảng này Một trạm có vị trí tốt một chút thì tầm vài trăm ngàn Trạm bình thường thì mất hai trăm nếu đúng như cậu nói là sau này bán được giá thì tôi dự định làm tầm trục chạm quanh thành phố không vấn đề gì không đầy ba năm sau là mọi người sẽ tranh nhau lập trạm xăng anh nếu muốn đầu cơ cũng được đó còn nếu thực sự muốn làm ngành này thì xăng là ngành tài nguyên không tái sinh quốc gia nhất định sẽ dần thu hồi hơn nữa dù anh muốn làm Nhưng xăng dầu do công ty nhà nước nắm giữ cho nên chơi đầu cơ thì được đầu tư thì thôi cao đông cười nói chẳng qua trạm ga lại khác quốc gia đề cao việc bảo vệ môi trường Cố vũ phát triển ngành này nên có thể kinh doanh tốt. Đầu tư chiến lược thì tôi không hứng thú mấy, đầu cơ mới thích cơ. Tôi đang định làm thêm vài trạm. Kiều Huy nói. Nếu đầu tư chiến lược thì đặt vào tập đoàn Thiên Phú tốt hơn. Cả đồng cũng biết Kiều Huy có mạng lưới quan hệ động ở Ando. Chẳng qua trạm xăng là ngành không thọ lâu dài khi quốc gia bắt chặt. Các công ty dầu mỏ của quốc gia sẽ mua lại các trạm xăng tư nhân hoặc mấy trạm kia sống dở chết dở. Ừm, đầu tư vào tập đoàn Thiên Phú cũng được. Cao Đông cười Bồi ca công trình bên kiểm nam thế nào rồi Giám đốc sở giao thông đã đổi Xem ra cũng được Người này có khí phách những mối tổ chứa rõ Lần này tới đây là một người có quan hệ khá tốt với anh Cũng không làm khó chúng ta Cho nên anh từ Thường Hải về đây tiếp Dương Thiên Bồi gật đầu Năm nay công ty xây dựng của chúng ta Đã nhận tổng cộng 200 triệu tiền bằng đất Xem ra tài chính khá khẩn trương Ồ oh, bồi ca huy ca Năm nay kinh tế trong và ngoài nước sẽ có biến động Chẳng qua tổng thể mà nói sẽ ảnh hưởng tới các tập đoàn lớn Không ảnh hưởng mấy tới thiên phú Chẳng qua chúng ta không nên sớm chuẩn bị Quản áo thu về sớm thì phải thu nhanh Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Nhất là nửa năm tới Kiếm được vài món về là tốt nhất Đúng rồi Khu Lan Khê ngựa uyển và và Khê giật bạn cảnh Nên tăng cường mật độ quảng cáo Cố gắng sớm lấy tài chính về Biến cho lúc ấy không kịp đối phó Cao Đông nói như vậy, làm Dương Thiên bồi và Kiều Huy đều có chút khẩn trương, bọn nó bắt đầu suy nghĩ tình hình kinh tế sẽ có biến, mà ngành xây dựng và bất động sản lại bị ảnh hưởng lớn của nền kinh tế, ngành sản xuất này là khá mạo hiểm. Thế hai người nhìn chằm chằm vào mình, Cao Đông vội vàng xua tay. "Đừng khẩn trương, đều có lẽ là cơ hội, không chừng có thể khiến thiên phú nhanh chóng phát triển." Khâu Linh vào toilet thì thấy ba người Cao Đông làm cô có chút ngạc nhiên, cô nhận ra Kiều Huy từ trên xe BMW về xuống. Xem ra rất thân mật với Cao Đông Cô từ bên cạnh đi qua Cao Đông Cao Đông không thể thấy cô Khâu Linh có chút tò mò với Cao Đông Người này không muốn nói ra tình hình hiện nay của hắn Khi Cao Đông về vị trí Thì hắn không chú ý thấy Khâu Linh nhìn mình Với ánh mắt do hỏi nhiều hơn Sau khi hắn đi Tiểu trì viện không ngừng nói chuyện với Trần Bình Tài Về vấn đề chính trị Mấy á Cao Đông bây giờ làm gì vậy Khâu Linh nhỏ giọng nói Ồ phải hỏi bạn mới đúng mà Không phải bạn nói gặp bạn ở siêu thị Hoa Liên sao Mỹ Á tuy hơi đồng tâm nhưng vẫn hỏi lại một câu Tôi thấy hắn có chút khó hiểu Nghe hắn nói không làm cảnh sát Lại bị điều tới đơn vị miền núi Nhưng vừa nãy tôi thấy hắn ngồi với hai người đàn ông Một người tôi tận mắt thấy Từ trên xe BMW xuống Một người đàn ông trung niên cũng không giấc người bình thường Khâu Linh nhỏ giọng nói vào tai Mỹ Á Người đàn ông trung niên nữ Bùa trưa tôi thấy người như vậy nói chuyện với Cao Đông có vẻ rất thân thiết Người đó là một tập đoàn thiên phú gì đó Mỹ Á suy nghĩ một chút rồi nói trên Bình Tài đi ngang qua liền bội vàng quay đầu lại nói Hai em đang nói tập đoàn Thiên Phú sao Tập đoàn Thiên Phú thì sao Thầy Trần Thầy cũng biết tập đoàn Thiên Phú à Mẹ A nói Ờ tập đoàn Thiên Phú đất con danh tiếng ở Andô Công ty địa ốc Thiên Phú thuộc tập đoàn này Khu đất bên cạnh trường số 9 Được bọn nọ xây dựng Nghe nói là khê bạn giật cảnh Giá đất đắt Nghe nói khẩu hiệu là dành cho người giàu có trên Bình Tài gật đầu Việt tự Mai Giang Minh Châu nổi tiếng Andô và khu vực lân cận cũng do địa ốc thiên phú xây dựng. Bao người khắp nơi trong cả nước tới mua, hàng mục cũng được bán ở Bắc Kinh, Thượng Hải cùng Quảng Châu. Không ít người Andô muốn mua cũng không mua được. Mỹ Á liền hiểu ra một chút. Cô nhớ hình như đúng là như vậy. Nghe nói một khu biệt thự cao cấp được bán ở Thượng Hải khiến thành phố xôn xao. Không ngờ lại do địa ốc thiên phú này làm ra. Chẳng qua cô không biết người đàn đông kia có thân phận gì. Xem ra cũng là nhân viên cao cấp của tập đoàn sao hai người đó lại có quan hệ mật thiết như vậy? thầy trần, sao thầy hiểu đó địa ốc thiên phú như vậy? khâu linh có chút tò mò. thầy có một người đồng hương làm trong tập đoàn thiên phú, kém thầy vài khóa. cậu ta học xây dựng, trước làm ở tập đoàn hoa mẫu bây giờ nhảy sang địa ốc thiên phú. cậu ta có xe riêng, thư ký riêng. thầy ngồi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy nói với thầy rằng nhà ở do địa ốc thiên phú làm ra không dành cho công nhân bình thường, nó đó là xây dựng cho người có tiền, bán cho người có tiền phẩm chất nhờ ở đất cao. Khâu Linh nghe vậy liền bắt đầu suy nghĩ Khâu Linh vốn rất khó hiểu Ngày đó sau khi Cao Đông rời đi Bạn trai cô không ngừng hỏi tới Cao Đông Điều này làm cô tò mò Khâu Linh vốn không đó, Cao Đông làm gì Chỉ nghe Cao Đông nói thôi làm cảnh sát mà thôi Xem đà cũng nghèo và kém cỏi, Nhưng bạn trai cô lại không tin Cảm thấy cô lừa hắn Điều này làm hai người cãi nhau Bạn trai cô thậm chí còn về Bắc Kinh Mỹ Á cũng rất tò mò Theo lời Trần Bình Tài nói thì tập đoàn thiên phú là tập đoàn lớn Cả đồng nếu bị đá tới miền núi Thì hoàn toàn có thể tới tập đoàn thiên phú làm mà Các bạn vừa nghe xong Tập số 58 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của dự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Tập này Thanh Bình thấy là khá đặc sắc Cũng khá là nhiều ý nghĩa, triết lý Về tiến trình phát triển của một đời người Sau đó là nhiều năm bôn ba ra trường Thì quay trở lại họp lớp Là nơi để ôn lại kỷ niệm Và cũng là nơi để có cơ hội để khoe khoang. Rất nhiều chuyện viết về cái kiểu đi họp lớp Rất ồn ào và gây rất là nhiều những cái mâu thuẫn Tuy nhiên thì tác giả trong cuốn tiểu thuyết này lại Tiếp cận nó rất nhẹ nhàng vẫn có mâu thuẫn, ganh ghét, đố kỵ Và cũng có khinh thường nhau Nhưng Thanh Bình thấy rằng nó rất là nhẹ nhàng Giống như hiện thực hiện tại của mình vậy Ok cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành và Theo dõi cùng với Thanh Bình cái cuốn tiểu thuyết này Mặc dù rất là ít người theo dõi